Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm cho những giọt nước mưa hắt lên Làm tôi bất giác ngồi dậy Tôi nhìn quay khắp một lượt rồi nhận ra Đó chỉ là một giấc mơ Hóa ra tôi ngồi đọc sách mệt mỏi Cho nên tiếp đi lúc nào không biết Rời tiếng mèo, tiếng xì xào nói chuyện Tiếng cào cửa và ngay cả lúc tôi thích con người vằn vện kia Tất cả đó chỉ là những giấc mơ Tiếng sấm và hơi lạnh của những giọt nước mưa vừa kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng. Nhưng mà cơn ác mộng thật đến nỗi, tôi có cảm giác như mình vừa trải qua vậy. Tôi vỗ trán mấy cái rồi thở dài rồi bảo, "Hoa ơi là hoa, chỉ kéo tưởng tượng mà thôi." Tôi liền bật cười vì sự nhát gan của mình, rồi để ghế tỉnh trở vào trong buồng. Chưa đi được 3 bước thì tiếng con chó của nhà hàng xóm liền tru lên man dại. Cầm móng của nó cào san dạt trên bức tường xi măng ngăn cách giữa hai biển nhà. Liền ngay sau đó là cánh cửa chính lại vang lên zin zít, hệt như là giấc mơ ban nãy. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió rít qua khe cửa, vọng vào tai của tôi là âm thanh thất tục. "Cậu ơi, tôi chết oan lắm cậu ơi." Tôi đứng hồn lủi hành lại, đoàn thu hết can đảm tiến ra mở cửa cơ vừa mở ra thế tưởng hãi hùng kêu lên và lùi bước lại mấy bước. Trên khoảng sân nhầy nhụa nước mưa trước mặt, cái chỗ của tư trừng chỉ mấy chục bước chân, chơi chọi một cái bàng với tán lá phủ kín. Một người đàn bà khom lưng đứng ở dưới gốc cây, tay dắt theo một đứa bé gái thân hình nhỏ lắm. Hai thân ảnh trắng toát trong chốc nhìn thẳng vào tôi. Mặc dù khoảng cách khá là gần, Thế nhưng mà giữa đêm tối trời lại bị nước mưa hắt như rát vào mặt. Mái tóc của người đàn bà đó khẽ xóa ra, phù kín cho nên tôi không thể nào nhìn rõ được rung nhan. Trên tay của người đàn bà là cây gậy gỗ dài chừng một mét. Đứa bé thì rà rẻ trắng rã như là ngâm nước lâu ngày. Người đàn bà im lặng mấy giây rồi quay lưng lầm lũi dắt đứa bé khuất rạng sau cây đa ở trước sân. Tôi đứng trên chân ở đó đòi đấn để suy nghĩ, tim vẫn còn đang đập phình vịch. Mưa bất chợt ngừng rơi và con chó của nhà hàng xóm cũng thôi không gầm gử. Căn nhà trở nên vắng lặng lạ thường, một tiếng động nhỏ cũng làm cho tôi cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Điểm hôm ấy tôi trong đèn đọc kinh cả đêm mà không dám ngủ. Sáu giờ sáng tôi bốc máy gọi lên cho thầy Tâm. Người tiếng sau thì tiếng xe hông đà đã vang lên đây đầu ngõ. Thầy Tâm tính vào trong nhà đã thấy tôi ngồi sẵn là bàn làm việc cạnh cửa sổ với một cặp mắt thâm quẩn. Có chuyện gì mà thầy gọi tôi sớm vậy? Câu mai hôm nay tôi chống tiết cho nên xách xe qua đây. Tôi nhìn thầy Tâm rồi đi thẳng vào vấn đề. Thầy có tin là có mai không? Thầy Tâm ớ người nhìn tôi một chàng dài, giọng diễu cực mà nói. Ôi thầy hóa, thầy đọc nhiều sách văn học quá cho nên nhìn đâu cũng ra ma, thế buổi này lấy đâu ra ma hiện về cho thầy thấy thấy. Nhìn thấy bộ dạng của Tư Nghiêm Túc nét mặt đành lại, thấy tâm dừng ngay chẳng cười rồi kéo chiếc ghế gỗ, ngồi sát cạnh tôi nghiêm giọng rồi hỏi. Thế thầy thấy ma sao, lúc nào? Tôi mệt mỏi gật đầu rồi đáp, mới hôm qua thôi, đúng nửa đêm mưa gió. Thầy Tâm hạ hốc mồm nhìn quanh bằng cái giọng nghi hoặc rồi hỏi Giờ con mà đó hình dáng thế nào, nó hiện về ở chỗ nào? Tôi liền bực mình kéo tay của thầy Tâm ra mảnh sân trước nhà Tôi chỉ vào đám đất mềm đi vì cơn mưa hôm qua rồi bảo Nó đứng ở đây, thầy xem đi Một người đàn bà dẫn theo một đứa nhỏ đứng ngay ở đây nhìn tôi Thầy hỏi thầy có ai nữa đi mưa gió còn dắt trẻ con đi lang thang không? Thầy trầm nhìn mấy dấu chân còn đang mờ trên nền đất, cơn mưa đêm qua không rửa trôi được thì kinh hãi á khẩu, nhưng vẫn chống chế. Tôi thì tôi chả tin là có ma, có thể là ai đó đi tìm người quen ở trong bản rồi nhầm nhà, lại nhận ra chủ không phải thì người ta lặng lẽ bỏ đi mà thôi. Tôi liền điên tiết hỏi vặn lại. Giờ con đứa con nó như là đứa trẻ sơ sinh lại đi chân trần, còng của tôi thì đã khóa vào chập tối. Thế thì hai người đó vào sân này bằng cách nào? Còn nữa, tôi kéo thầy tâm ra chỗ hàng rào xi măng chỉ tay. Lúc mà hai người đó đến thì con chó bên nhà hàng xóm chu lên từng chập. Nó còn cào điên cuồng vào hàng rào, giấu chân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net